Bạn đã nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên hạ Bà Sướng, tập thứ 6 Nam Hải Quỳ Khư Trường thứ 7, Cổ Ngọc dưới biển, qua giọng đọc của Nguyên Thành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 hoặc đổi sắc màu vàng vàng nhờ cổ gần hay màu giống như màu tương thối cũng có miếng lún đốm như màu táo đỏ sang vàng hiểu nghề ngọc nhất vừa trông thấy những thứ trong hòm cây sang vàng cũng đôi mắt liền lập tức sáng rực lên phạm là ngọc cổ nghìn năm vớt dưới đáy biển lên giờ này vốn chẳng có món nào là hoàn mỹ cả cổ nhân giữ ngọc xưa này có ba điều cấm kỵ kỵ giàu kỵ bẩn kỵ tàn nhưng vẫn giàu mỡ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 chính là cổ vật nước thận thiên mà giáo sư trần nhắc tới xem ra vùng biển vực xoáy xoáy hổ này quả nhiên không đơn giản tôi lập tức hỏi thăm tài chủ quan diệu võ thọt ấy rốt cuộc thùng hàng này ở đâu ra võ thọt đáp người anh em à các vị đều là người làm ăn trong nghề tôi vô không dám giấu giếm gì nói thật cho các vị biết mấy thằng trương có sóng thần nước biển lộ lên một cái sắc thú khổng lồ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 thời đó có đi đổ đấu mỏ vàng cũng không bao giờ lấy đồ ngọc mà chỉ chuyên nhắm vào vàng bạc sau này có một số nhà khảo cổ tìm được mộ cổ phát hiện ra kim lũ ngọc y trên người mộ chủ đều đã bị rỡ tung cả ra dâng miếng ngọc giá trị liên thành thì vớt giải rác đầy dưới đất nhưng tơ vàng dính trên miếng ngọc lại bị đám trộm mộ cạo bằng sạch mang đi đây chính là vì thời đó xã hội không cho phép ngọc thạch được lưu thông Kẻ nào ra bắt ngọc trên phố chứ Thế có khác gì tự mình Đến nha môn tự thú đầu Nhưng thời đại của chúng ta lại khác rồi Ngay ở Phan Gia Viên thôi Cũng thường xuyên có thể gặp được ngọc cổ Nhưng món đồ ngọc này Đa phần đều là minh khí trong mộ cổ Môi trường trong mộ Khác với nhân dán Khiến cho những đồ ngọc ở bên trong đều bị ảnh hưởng Trong mộ cổ thứ gì cũng có Có mộ bên trong để vôi bột Hay cắt mịn Cũng có mộ đồ thủy ngân. Chứa đa vồi là để dạ cố, giữa các mịn là để phòng trọng. cộng thêm mấy môi trường lòng đất bị xâm thực của mộ cổ, đồ minh khí bên trong đa phần đều bị tằm. Còn có người gọi là bị ngấm, đại khái ý tứ giống như nhau. Màu sắc của ngọc sau khi bị ngấm hết sức đa dạng, thông thường người ta đều dựa vào màu sắc để phân biệt. Màu vàng thường hay gặp ở mạng thiểm tây nội mông, gọi là thổ tẩm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 màu sắc bị ngấm tiền nào, bọn họ mua về rồi tự tìm người ổ lấy cũng được. Phạm là ngọc cổ đều ngâm sắc rất đậm, càng lâu nằm lại càng tốt màu. Một khi được ổ cho sống lại, các màu sắc mấy giờ mới lộ ra chân diện mạo, toát lên những màu sắc lạ, Đượm vẻ cổ xưa, có thể nói là kỳ tuyệt vô cùng. Những người xưa đã đem ngọc ra so với người, mà người thì cũng chia ra làm chín mười loại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 Nam xưa từng được đội thám hiểm của người Anh cải tạo một lần, nhưng đám người Anh ấy trước kịp ra khởi thì đã chết tiền không rõ nguyên nhận. Con tàu của họ đi này vẫn còn thế đấy, còn điều con tàu đó, tôi thật cũng không biết nên hình dung nó như thế nào nữa, chỉ có thể nói là tà mồn thôi.